Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 221 Đoạn Chính Ma Lưỡng đạo Tin Tức Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Sau khi rời dược tiệm, Lâm Hiên trong khách sạn khác ở phường thì mua Một cây ngọc giản Nội dung trong ngọc giản là giới thiệu về các đại tôn môn cùng với Các đại gia tộc tu tiên trong châu, thậm chí ngay cả một ít tư liệu Về các bậc tán tu nổi danh cũng có Tìm được tin tức về thiên mục phái Hắn đem tỉ mỉ đọc một lượt Sau đó Lâm Hiên rời phường thị Lập tức đổn quang đi thiên mục sơn Lúc này hắn đang ngắm nhìn trấn nhỏ dưới chân núi trên mặt hiện chút Do dự suy nghĩ một lúc đã cất bước đi tới Mặc dù không phi hành Nhưng phát huy ngự phong thuật tốc độ vẫn là Nhanh không tưởng Trước khi vào trấn nhỏ Lâm Hiên lấy ra một khối ẩm linh đan ăn vào Toàn thân linh khí chợt cắt tu vi xem ra chỉ có linh động trung kỳ. Sau đó cất bước đi vào trong tiểu chấn. Nói đến người tu đạo mặc dù hãy còn chưa thành tiên nhưng cùng phàm. Nhân thế tục lại cũng có thể nói là hai thế giới cách biệt. Nhưng xem. Trong tiểu chấn điều này thực là có chút khác lạ. Chỉ là một tiểu chấn nhân khẩu cũng khoảng vài ngàn chín phần là phàm. Nhân còn lại là người tu chân. Khác lạ là. Cho dù thấy các loại đạo phép thuật huyền diệu nhưng những phàm nhân cũng không hề vẻ mặt kinh ngạc giống như là thành thói quen. Địa phương này thực sự có chút khác biệt a Dù sớm xem qua giới thiệu trong ngọc giản, quang thần hắn vẫn lộ ra chút kinh ngạc. Ở tu chân giới, các môn phái tu chân khác xem phàm nhân như những chú kiến nhỏ. Nhưng thiên mục phái này công pháp nho ra truyền bá ra thế, tục, giúp tục nhân bài trừ ma chướng thân thể cũng tráng kiện hơn. Đối với phàm nhân lại không có chút nào bài xích, ngược lại môn đồ chủ, động hòa hợp, thậm chí ra tay vì bọn họ giải quyết một ít vấn đề khó, khăn, mặc dù ý định ban đầu là vì bản thân tu hành, nhưng kết quả trái lại, cũng thành một loại tế thí. Chỉ là ban đầu trong mắt phàm nhân một số tu chân giống như thần tiên. Tồn tại. Các phàm nhân tất nhiên là kinh ngạc thậm chí chỉ dám kính. Nhi viễn chi mà thôi. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Trải qua mấy. Thiên tú chuyện này cũng thành thói quen. Có một ít phàm nhân từng được các tiên nhân an hội. Hoặc là bởi một. Ít nguyên nhân. Được sinh sống ngay tại chân thiên mục sơn. Mới đầu vẻn vẹn có 3 năm hộ, sau này từ từ biến thành một biểu thôn. Nhỏ cuối cùng bây giờ là quy mô của một tiểu trấn. Đối với cuộc sống của phàm nhân thiên mục phái cũng không có cái gì. Bài xích dù sao có đại trận bảo vệ sơn môn. Không kể là phàm nhân. Cho dù là người tu tiên muốn gây rối cũng không dễ tiến vào bổn môn. Huống chi trước khi là trúc cơ thành công tu sĩ phải qua tục giới đi. Trừ tâm mà Dĩ nhiên ở tiểu trấn này Linh Đồng Kỳ đệ tử cũng có thể hòa hợp vào Trong tiếp nhận thế tục khảo nghiệm Tiểu trấn này có diện tích vừa phải Lâm Hiên mất một canh giờ đã đi Dạo qua khắp các ngã tư một lượt Sau đó hắn lựa chọn một khách điếm Cối chấn đi vào Lâm Hiên không có ý định bây giờ vào thiên mục sơn Bởi vì căn cứ Trong ngọc giản ghi lại môn phái này dù với thế tục phàm nhân như vậy nhưng nếu phạm vi ngoài nhìn dặm thì đồng đạo lại là một thái độ không hữu hào lắm môn phái này khép kín còn có một nguyên nhân là ngoài lân cận trừ một ít tiểu tông môn cùng gia tộc bọn họ không bằng lòng để tu sĩ tự do đi lại nói đơn giản chính là bài ngoại đối với đường xa mà đến bất luận tu sĩ chính đạo hay ma đạo cũng là không có thiện ý Môn phái này khá bảo thủ so như ở châu Ví như Linh Dược Sơn đều xem Như là chính ma hai đạo môn phái có quan hệ Điều này thực khác biệt Với Thiên Mục Sơn Trong tông môn này Vì ít cùng bên ngoài qua lại Cũng không tiếc tài Vật, vật lực Tự bồi dưỡng hai gã luyện đan sư Mặc dù tài nghệ không Thể bằng luyện đan Linh Dược Sơn Nhưng có thể miễn cưỡng thỏa mãn yêu cầu của môn phái Khi nhận thấy điểm này, Lâm Hiên là khó miệng hiện lên nét tự diếu ý. Nghĩ ban đầu muốn nhờ vào thân phận thiếu chủ Linh Dược Sơn cũng thất bại. Hơn nữa, thiên mục Sơn đối với tu sĩ đến từ bên ngoài kiểm tra rất nghiêm khắc. Nguyên nhân thiên mục phái bế quan cũng do tình thế tu chân giới u. Câu khá phức tạp. Mười năm nay, mặc dù tu chân giới biểu hiện vẫn là gió yên sóng lặng, nhưng ở dưới lại sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt là do tai họa ngày đó của thiên sát ma quân để lại. mặc dù cuối cùng thiên trần đan cả chính đạo cùng ma đạo cũng không thu được bên ma đạo là cực ác ma tôn không chỉ tu vi đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ lại có thể từ nhịp thiên thần thông tu luyện ra nguyên thần thứ hai khiến tạm đại thế lực của chính đạo thực sự phải lo lắng Mấy vị thái thượng trưởng lão chính đạo Tu Vi chỉ là Nguyên Anh. Sơ kỳ nên đành cùng hợp tác ma tôn hình thành một cuộc diện khá cân. Bằng hai bên lực lượng tương đối mấy ngàn năm trước chính đạo lực lượng. Luôn trên ma đạo một chút. Bọn họ luôn chiếm đoạt tài nguyên tự nhiên. Cũng đã tranh đấu rất nhiều lần. Hiện tại ma đạo thế lực có vẻ muốn trên một bậc tự nhiên không chịu. Tình huống như vậy đối với Linh Mạch. Tinh thạch đều đưa ra mới yêu. Cầu. Cực áp ma tôn ban đầu vốn là có giá tâm bừng bừng. Ba thế lực. Chính đạo cũng không phải ăn chay. Làm chúa tể châu mấy ngàn năm bọn. Họ cũng không chịu thiệt tới lợi ích. Nguyên anh kỳ trưởng hai cũng gặp gỡ qua vài lần. Hết đàm phán uy Hiếp khuyết trương thực lực. Nhưng có thể nói là vẫn cãi cò. Chính mà. Hai bên nào có thể dễ dàng như vậy đạt được hiệp nghị Chỉ là hai bên thứ nhất còn chưa chuẩn bị tốt Thứ hai quả thật còn có Chút cố kỳ băn khoăn nên mới chưa thể khai triển Mặt ngoài vốn yên Lặng chỉ là che gió thổi mưa sông trước cơn bão Toàn bộ U châu Giống như là một cây dây cung đang căng ra Muốn bùng phát bất cứ lúc nào Mơ tây rơi không một